Hai người vừa kích dựng lần thứ hai, chợt trên mái nhà có tiếng cười rộ, nói: "Còn nếu ta giết được Ngô Tâm Quế thì sao?" Mọi người trong sảnh cùng quát lớn, "Ngươi nào?" Người của Thiên Địa hội canh gác trên nóc nhà tới, kế đó chát một tiếng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 còn chưa kịp đáp, thật là thất kính, tại hạ họ Lý, thảo tự là Tây Hoa. Bọn Trần Cận Nam, Liễu Đại Hồng nghe y nói tên họ đều nghĩ, trong võ lâm chưa nghe người nào tên Lý Tây Qua, đây có quá nửa là tên giả, nhưng trong bọn anh hùng thiếu niên cũng chưa nghe có nhân vật nào võ công cao cường thế này. Tại hạ cô lậu Quả Dân, cho giang hồ nấy sinh một vị anh hùng như các hạ mà vẫn không biết, thật là xấu hổ.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 Chỉ đàn bảo làm khách không mời. Ở trên đất nhà gây trộm các dị trò chuyện. Tại hạ hận thằng gian tạc hô tâm quế thấu xương. Hận là không được bâm dầm y làm trăm ngàn mảnh. Nhưng không được có lời nói mấy câu xin các dị tha tội cho. Nói xong đứng lên, không người làm lễ. Mọi người cùng đứng lên đáp lễ. Mấy người đứng đầu thiên địa hội và một dương phủ thông báo tên họ. Dị tiểu bảo tuy là người đứng đầu của thiên địa hội, lúc ấy ở Bắc Kinh,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 đả gia hả lại không được sao trình Duyên gia Đài Loan chân tổng đại chủ cũng không có gì không được Thái T hoàng đế nhà đại Minh đánh đuổi hoàng đế mong cổ hoàn toàn không mời con cháu nhà Triệ Tống làm hoàng đế mà tự mình lên ngôi nhưng ai cũng vui lòng khâm phục mọi người nghe cậu ấy của y không ai không biến sách Liễu Đại Hồng đập bàn trà một cái cao giọng nói. Mấy câu ấy của ngươi quả thật rất đại nghịch bất đạo. Chúng ta đều là nhi dân nhà Đại Minh. Cô thần nghĩa chỉ mong khôi phục nhà Minh, há lại mang dạ tâm như vậy? Lý Tây Qua hoàn toàn không nổi giận, chỉ mỉm cười nói: "Liệu lão gia, vãn bối có một việc không rõ xin thỉnh giáo ngài. Đây là chuyện vừa mới xảy ra. Cuối thời Đại Tống, người Thát cổ chiếm Giang Sơn tú của chúng ta, vua Hồng Vũ nhà đại Minh giãy quân ở Phượng Dương đánh đuổi người Thát Đát." Tại sao không lập con cháu họ Triệu làm hoàng đế? Khi số của con cháu họ Triệu đã hết, giang sơn này là thái tổ hoàng chinh chiến mà lấy được, tự nhiên không để hai tay bưng lên giao cho họ Triệu. Huống chi con cháu họ Triệu không có một tấc công lao nào trong việc đánh đuổi người Tát Đát, cho dù thái tổ hoàng đế chịu nhường tính trong thiên hạ và tướng sĩ cũng đều không phục. Vậy thì đúng rồi, tương lai con cháu họ Chu có công hay không thì bây giờ chẳng ai biết được. Nếu có công lớn thì mọi người suy tôn, người khác quyết không sao cướp được của hoàng đế.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 Nếu Trần Tổng đại chủ tru diệt được Ngô Tập, thì Lý Mộ tự nhiên phải cung kính quân lệnh thiên địa hội, không dám trái lời. Nếu Lý Mổ may mắn có thể giết được thằng giặc tội ác ngập đổ ấy, thì chỉ cần Trần Tống đại chủ nể mặt kết nghĩa anh em với Lý Mổ, cho tại hạ tôn người làm anh. ngoài chuyện ấy ra, không dám mong gì hơn. Lý Hiền Đệ, ngươi đề cao ta quá. Được, đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Di tiểu bảo bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ khảng của quần hùng, nhịn không được Thấy mạch máu căng lên, chỉ hận mình không lập tức lớn ngay lên, Võ công lập tức cao cường lên, cũng được như lý tay qua, bộc lộ bản lĩnh trước mặt các dị anh hùng. Nghe sư phụ nói câu, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, Tứ mã nan truy, không kìm được lẩm bẩm. Ngựa tứ khó đuổi, ngựa tứ khó đuổi, Ngựa tứ là con ngựa gì nhỉ? Chạy máu tới mức nào? Trần Cận Nam sai thuộc hạ bày tiệt, cùng quần hùng ăn uống,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 Ta thử dài tháng nay, ngươi đã luyện được công phu tới mức nào rồi. Di Tử Bảo tim đập thình thịt, lập tức biến sắc, nói dạ dạ. Y theo sư phụ, bước vào một trang xương phòng phía đông, nói Sư phụ, hoàng đế sai con đi điều tra nơi ở của thích khách, đệ tử phải trở về hồi báo liền. Cái gì mà nơi hạ lạc của thích khách? Y vừa tới lúc tối, chuyện thích khách vào cung chỉ mới nghe qua.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 Đúng, chúng ta đã kích chứng lập thệ với một Kiếm thành theo lẽ mà nói thì người của một Duyên Phủ giống đó không nhiều, quyết không thể là đối thủ của thiên địa hội. Ta lập thệ với họ, một là để tránh chuyện tranh chấp ngôi chính thống giữa đường phái quế phái, làm tổn thương quả khí giữa hai nhà. Người thác đác chưa diệt, mà các hậu kỳ cười hán chúng ta để tự tràn sát lẫn nhau, thì làm sao đại sự thành công được? Hay là nếu có thể thu phục được một Duyên Phủ về theo bản hội, thì cũng tăng cường được lực lượng của thiên địa hội chúng ta.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 Một dương phủ quả nhiên không có nhân tài. Đây rõ ràng là một gia quyền. Các thị dệ trong thanh cung có không ít hảo thủ lẽ nào lại không nhận ra được. Đệ tử từng thấy phong tế trung đại ca và quyền trên đạo trưởng biểu diễn qua. Chắc các thị dệ thác tác cũng đều nhận ra. Chi em người thác đác tìm kiếm bắt người. Vì thế mới rồi đã khuyên một tỷ công gia sớm dọn nhà để tránh đi. Rất đúng. Bây giờ cứ cứ dọc cung nghe ngóng. Sáng mai lại tới ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Điều bảo nghe nói, sư phụ tạm thời không tra hỏi công của mình, trong lòng cảm mừng, dỗ dàng làm lễ cáo từ, nghĩ thầm. Có việc ơn chân Phật, tối nay nhờ tiểu quận chúa đọc khẩu quyết trong bí kíp võ công của sư phụ một lượt, hay dở gì cũng phải nhớ lấy một sáng mai sư phụ hỏi tới ít nhiều cũng có cái mà giao hợp. Sư phụ chỉ có thể trách mình luyện không đúng, chứ không thể trách mình lười biếng, không dũng công. Ai bảo người không có thời giờ dạy binh thế, người có trách thì chỉ nên tự trách mình thôi.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 ta đang ngạc nhiên, té ra là do ngươi giỡn trò. Hoàng thượng không được nói với Thái hậu, nghe, nếu không thì cái mạng của nô tài không có giữ được đâu. Thái hậu đã chửi một lần, nói nô tài chỉ tận trung với hoàng thượng mà không tận trung với Thái hậu. Thật ra Thái hậu và hoàng thượng có gì phân biệt đâu? Mà nói lại trên trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, rốt lại chỉ có thánh chỉ của hoàng thượng mới đáng kể. Thái hậu không hỏi hoàng thượng, lại hạ chỉ với cái thích cách vì mặt đạo lý cũng không hợp lắm ha. Khang Nghi không đến sĩ gì tới lời khích bác của y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 là con trai của Mộc Thiên Ba. Thủ hạ của y có một lão già vỏ công rất cao, tên là Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng gì đó. Còn có Thánh thủ cư sĩ Tô Cương, hiệp Bạch Hàn Phong, trong Bạch Tỷ Hiệp, về nhào ở hai chỗ tại Dương Liễu Hồ Đồng và Tây Khanh Tử Hồ Đồng. Người đều gặp cả, à? đều gặp hết luôn. Họ nói bá tính trong Thiên Hạ đều nói hoàng thượng tuy còn trẻ tuổi, nhưng do cùng Thánh Minh là hoàng đế tốt hiếm có trong vài ngàn năm nay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 Miễn cười nói. Ta cũng chưa có nhân chính làm ơn gì cho dân. Mấy chữ vô cùng thánh minh là cười bịa ra phải không? Dạ không không. Là chính miệng họ nói ra. Mọi người đều nói rằng à, Thằng đại gian thần ngao bái, Tàn hại lương dân, Bá tính câm hận y tới tận xương quỷ. Hoàng thượng vừa lên ngôi đã giết y. Đó là một việc rất hay. Họ kính trọng người là điểu sinh gì đó. Ngư thang gì đó. nô tài cũng không hiểu lắm. Đoán là câu nói tốt. Thấy rất dễ nghe. Căng như sửng sốt.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 quý tử, ta tới cung từ Ninh An, ngươi đi với ta. Dạ. Nghĩ tới chuyện phải gặp Thái hậu, bất giác nơm nớp sợ sệt, Khang Hy nói: Ngươi làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy? Ta dắt ngươi tới gặp Thánh hậu, chính là vì muốn giữ cái đầu cho ngươi đó. Dạ dạ. Trong giây lát tới cung từ Ninh, Khang Hy thỉnh An Thái hậu.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 Nô tài cũng đều hết lòng trung thành Hết sức làm việc Vậy thì tốt Chức sai sự ở ngữ thiện phòng Ngươi cũng không cần làm nữa Chỉ tới cung từ Ninh làm việc là được Dạ Đa tả ơn điện của Thái Hậu Khang Y thấy Thái Hậu đòi lấy Di Tiểu Bảo để hầu hạ Buồn rầu không vui Nói vài câu chuyện phím rồi cáo từ Di Tiểu Bảo theo Y đi ra Thái Hậu nói Tiểu Quế Tử Ngươi ở lại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 Không nói đạt cũng thế, nếu không nói cũng uổng." Liễu Yến cười hì hì nói. "Tiểu Quỷ đệ, nói rất ngọt ngào. Miệng y ngọt ngào, chân cũng mau lẹ." Liễu Yến, "Ngươi nói có cách nào cho y không chạy đông nhảy tây, chạy lên trong cung không?" "Hãy cứ giao y cho tài, để nô tài cai quản y là được." "Thằng tiểu quỷ này lanh lẹ lắm, ngươi không quản được y đâu. Ta sai thủy đống tới gọi y."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 Hai chân ngươi chắc thơm lắm, ta đang muốn chặt đi để ngươi xem sao." Di Tiểu Bảo nghĩ thấy hậu căm hận mình thấu xương, đức có thể chặt hai chân mình, rồi sai người kiên đi tới gặp người báo tin cho thủy đống, còn có thể ngấm ngầm sai cao thủ theo người kia lên núi ngũ đại để giết chết thủy đống. Nhưng trên đời đã sớm không có người nào tin thủy đống, trò lừa bịp rốt lại cũng sẽ bại lộ, nhược lớn trước mắt là phải bảo toàn được hai cái chân.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 Còn tính là đàn ông gì nữa Cho dù có đúng là đàn ông thật Thì thằng tiểu quỷ nhà ngươi Mà làm con ta cũng còn quá nhỏ Thiệt hả Ngươi muốn làm mẹ ta Ta cảm thấy ngươi cũng giống hệt như mẹ ta vậy Liệu Yến đâu biết Y quanh coi như thế là đang chửi mình vì một tiếng cười nói Cô nương là hoàng hoa quê nữ Ngươi đừng nói bậy Rồi kéo tay Y một cái Bước ra ngoài cửa ừ.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 Đi tiểu bảo nhịn không được, ngoác mồm ra chửi. Cứ nhận ra được đường lối trong cung ha. Chỗ khác thì không nhận ra được, chứ cung càng thanh, cung tự Ninh và nơi ở của huynh đệ thì không làm đâu. Thủ kinh kép về bên phải một cái, khiến y chuối nhủi cười nói. Ngoan ngoãn mà đi, đừng giở trò nữa. Giọng nói của thị nhu hòa, nhưng cái keo ấy lại rất mạnh, khiến tiểu bảo xương cổ kêu lên thành tiếng, đào tới mức kiệu ầm lên.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 Để thì phát hiện là dấu vết của hai người Thì lại chết quang thêm hai mạng nữa Tới ngoài cửa Y lấy chìa khóa mở cửa Cố ý để chìa khóa và ống khóa Chạm vào nhau len khen thành tiếng Cao giọng nói Có muốn xấu xa, quy hành hả ta vậy Rốt lại cũng có một ngày ta cho ngươi không được chết toàn thay <cười> Ngươi cứ xem lại xem Mình có chết được toàn thay không Rồi hãy dây vào chuyện người khác Di tiểu bảo bình một tiếng Xô mạnh cánh cửa nói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 Tay phải đúc thanh chủy thủ ra, không ngờ gót chân phải đã bị siết chặt, đã bị Liễu Yến nắm trúng, kế nghe thì quát. đã như vậy? Ta lấy kinh thư, bộ kinh này cất dưới gầm giường. Được, đoán y dưới gầm giường cũng không thể chạy đâu được, bèn thả gót chân y ra. Diễn tiểu bảo con người lại, cũng thành một đống, đúc thanh chủy thủ ra, cầm ở tay. Liễu Yến quát, lấy kinh ra đây. À, hình như có chuột. Ý cha, không xong rồi. Tại sao lại cắn nát Dũng Kinh Thư ra vậy? Người dở trò ma trước mặt ta không có ít lợi gì đâu Đã mau cho ta Rồi đưa tay khuôn một cái Mọp vào khoảng không Nguyên là Di Tiểu Bảo đã rút vào sát tường Liệu Yến bò vào hai thước Thân hình đã chui vào dưới gầm giường Lại dương tay ra quờ Di Tiểu Bảo xoay người lại Im lặng chìa mũi chuyển thủ ra ngoài Mũi đau vừa chạm vào mu bàn tay thị Liệu Yến đã lập tức biết được Phản ứng vô cùng mau lẹ tay phải lật qua quờ một cái Nắm vào cổ tay Di Tử Bảo Ngón tay xiết lại Di tiểu Bảo kinh lực trên tay hoàn toàn mất hết Chỉ đành buông tay thả ngọn chuỗi thủ xuống Liệu Yến cười nói Ngươi định giết ta hả? Ta móc một mắt ngươi bây giờ tay phải nắm vào cổ hồng y tay trái đã chọc tới mắt y Di tiểu Bảo la lớn Cô đang đạo Liệu Yến giật mình kêu lên Cái gì? đột nhiên a lên một tiếng ngón tay bốu dọc cổ hồng di tiểu bảo từ từ lỏng ra thân hình co giật mấy cái nằm bẹ dưới đất di tiểu bảo vừa mừng vừa sợ dội ràng bò ra khỏi gầm giường chỉ thấy một kiếm mình nói ngay nơi không bị thương chứ di tiểu bảo dán màn lên cácương Du ngồi trên giường hai tay để chặt chui kiếm không ngừng thở dốc thành trường kiếm ấy xuyên qua chăng cắm xuống dưới giường